Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh truyện đỉnh Soạn thì chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với ngòi bút của tác giả Bùi Công Hiếu qua một uh, câu chuyện có hai tập có tựa đề là Ma Sóng Trài Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của bộ chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn Bác Kiên, mau chạy ra ngoài bờ sông nhanh lên, không hay rồi bác à. Một người đàn ông thở hồng học chỉ tay về phía ngoài sông, nhìn sang người đàn ông trung niên với một nét mệt nhọc. Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh thở đều lại rồi rồi nói cho bác nghe. Người đàn ông tên Kiên kéo cậu ta ngồi xuống bàn trong khi người vẫn thở hồng học về mặt khó chịu. Lấy lại bình tĩnh người thanh niên kia đập tay vào đùi rồi nói con bé Dương nhà ông phú hộ lý nhảy xuống sông rồi bác à. Cháu gọi mọi người xuống cứu rồi mà, mà mà con cháu về đây để báo cho bác biết ra tìm xác của nó. Bắc Yên nghe xong thì nhanh chóng mặc tạm chiếc áo rồi cùng người thanh niên đã về báo tin cho mình, cầu nhau ra ngoài sông để xem có gì không. Những ánh đuốc cứ như vậy được phát sáng nguyên cả một góc. Những người được phân công cũng nhảy xuống dưới để tìm xác Người nhà của ông đi kia chạy ra để xem con cái như thế nào. Những âm thanh gọi gào liên tục phát ra. Những tay người hầu cũng theo hiệu lệnh mà lao xuống dòng nước. Dòng nước sông mỗi lúc một lạnh hơn, làn gió thổi qua khiến cho ai nấy cũng rụng mình, ngay khi đang ở trên bà. Ngó nhìn xung quanh người kéo đến mỗi lúc một đông, Bắc Kiên nhanh chóng gọi thêm người. Rồi ai còn bên ngoài thì chuẩn bị khăn lao cho người xuống dưới sông, tìm sát cho gia đình nhà phú hộ. Tị phú hộ kia mỗi lúc càng tỏ ra bực tức lộ rõ trên khuôn mặt, Hắn ta câu có nhìn mọi người mà không giấu được cảm xúc. Hắn ta nhớ đến cái gì đó rồi quát. Chúng mày đâu? Lên hết bờ cho tao. Giờ có tìm cũng không thấy xác của nó đâu. Về nhà hết không ai được ra ngoài đấy. Ai đến nghe xong và thi thái độ của phú hộ thì cũng giật mình về cách hành xử. Người ở lại dưới dòng sông kia không phải là con ruột của hắn sao? Bắc Kiên nhìn theo mà lắc đầu, cộng dồn thêm cái dáng vẻ bực tức kia, làm cho bác cũng chẳng biết nên nói làm sao. Cho nên bèn nhỏ nốt Mọi người cố gắng tìm xác của cháu vứt lên Chứ bây giờ cũng là tình làng nghĩ xóm Mà bỏ lại nhau mỗi khi hoạn nạn như thế này Thì tôi thích không có hay Lới vét các thứ quăng hết một lần thôi Mấy bà bên trên cũng là người biết khấn vái Liên tục đốt nhang rồi gọi tên Người con gái đã gieo mình xuống giọng Đức lạnh Mong cho cô bé sống khôn thác thiên Về đây cho mọi người tìm thấy Để được đưa con bé về để an táng Thế nhưng sau khi ai nấy cũng đã mệt mỏi, có người suyết bị dòng nước cuốn đi thêm, nhưng mọi chuyện dường như bất lực. Vàng mã hương khói bốc lên xung quanh nguyên một góc sông, mọi nỗ lực tìm kiếm bây giờ đã thành công cốc Ai nấy ướt đẫm ngồi lên trên bờ mà nhìn ra dòng nước đỏ. Bầu trời cùng đám mây đen đang vần vũ kéo nhau trên bầu trời để che đi ánh trăng cùng với những cơn gió lạnh. Bắc Yên lúc này cũng chỉ biết lắc đầu, Nhìn mọi người rồi vẫy tay ra hiệu cho về. Những tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một vang lên nghe sao não nể. Người này bảo với người kia. Con gái cử phú hộ mà họ có thèm quan tâm đâu. Cho người xuống lấy lệ rồi nhanh chóng bỏ về. Không hiểu gia đình bên đó suy nghĩ gì nữa cả. Trong cả nhà đó có ai có bộ dạng ra gì là vui vẻ cả. Gia đình này đúng là toàn những kẻ lắm tiền mà rồi... Bác Kiên về bên nhà phú hộ lý Để xem xét mọi chuyện như thế nào Đến cầm thấy bên trong nhà Vẫn còn sáng ánh đèn dầu Bắc Kiên gọi vọng vào bên trong Có ai nhà không Tiếng những con chó phát ra Người bên trong mau chóng chạy ra bên ngoài Đó là một người hầu Người đó nhìn Bắc Kiên thì ngạc nhiên hỏi Ô Bắc Kiên Sao đêm rồi bác không có về nghỉ Mà còn sang đây làm gì Nói đoạn người hầu nhanh chóng mở cầm Giữ chó mời bác đi vào bên trong Còn chó vẫn cứ hung hăng lẻ cái lưỡi ra để dọa. Tiến vào bên trong căn nhà, hai vợ chồng của phú hộ lý đang ngồi nói chuyện với nhau. Hỏi thức cứ như vậy bốc lên nghỉ ngút. Mời bác ngồi, không biết sao đêm hôm rồi bác đến đây. Đường khuya thì lạnh. Phú hộ lý nhanh chóng mời bác ngồi vào bên trong. Bác Yên thoáng nhìn sắc mặt của hai vợ chồng thích có chuyện vừa cãi nhau, bác cố gắng mở lời. Nhưng cô chú cũng biết, tôi cũng vì thương cháu nhà mình cho nên mới nhờ mọi người ở lại giúp. Nhưng bây giờ cháu đã thành ra như vậy Tôi cũng sang nói chuyện với cô chú Vậy để xem xét Mà làm lễ tang cho cháu an nghỉ nơi chín suối Nghe được một hồi Phú Hồ Lý nhìn người hầu rồi nói mày còn đứng đó mà nhìn Mà lấy chai rượu ra đây để tao tiếp Bắc Kiên Có tin tao đổi việc mày không Tay người hầu nghe xong Thì nhanh chóng gật đầu vâng dạ Đi lấy chai rượu cho Tây phú hộ Tây phú hộ rót cho bác Kiên uống cản Sau đó nói Bà có lòng như vậy thì gia đình chúng tôi cảm ơn bác nhưng mà bác ạ. Bây giờ bác còn định để cho nó bôi cho chất cháu lên mặt vợ chồng tôi bao giờ nữa. Tôi cũng hết cách với cái loại mèo mà gan đồng này. Đi ăn với kẻ hầu người hạ ở nhà thật là là là không coi cái nhà này ra gì. Hai vợ chồng tôi cũng giới thiệu cho nó một tấm chồng tử tế mà để thành ra như thế. Chuyện này thì tôi cũng đã nghe qua. Hai vợ chồng nhà chú cũng có răn đen nó quá rồi còn gì. Giờ không may mọi chuyện như vậy thì dù sao nó cũng là mẫu mổ hú. Thì hai vợ chồng tính giải quyết như thế nào? Bác Kiên đặt nhẹ cái cốc súng bàn rồi nói. Thế nhưng đáp lại lời của bác lại là sự giận dữ đến từ phía nhà hộ lý. Hắn ta đập bàn rồi nói. Nó trôi trò chát chấu vào cái nhà này còn chưa có đủ hay sao. Mà bác bảo tôi phải làm tăng cho nó. Từ lúc tôi biết nó như vậy tôi đã không còn coi nó là con rồi. Cảm ơn ý tốt của bác nhưng mà hôm nay gia đình tôi đang lộn xộn mong bác thông cảm cho. Biết cũng chẳng có thể nói gì hơn. Người trường làng đành ngậm ngồi ra về Chỉ khẽ liếc lại để giấu trào rồi đi trong bản đêm Gió dít mỗi lúc một mạnh hơn Con đường đất hôm nay dài đầy những đồng hương Và mùi nhang vẫn còn phẳng phất Bác chỉ khẽ chép miệng rồi nói qua loa giá như mọi chuyện cứ bình thường thì đâu có đến nỗi Tội nghiệp con bé không thể tự quyết định được Mà phải đi tới bước đường cùng này Sáng hôm sau, những người chuẩn bị ra thuyền để đi đánh bắt cũng nán là một chút thời gian để làm một cái hương cho cô gái xấu số đã gieo mình xuống dòng nước lạnh. Những người xót thương cô gái thì cũng chỉ biết lắc đầu mà nói, tội nghiệp con bé, bị bố mẹ của nó đánh đập vậy cũng khổ mà ông trời bất công, sao lại không trả xác nó về để an táng chứ chứ? Người nhà bên đấy cũng kỳ lạ thật đấy, máu mù của họ mà họ không cần bận tâm, mong kiếp sau con bé được vào một gia đình nó yêu thương hơn. Nhưng mà đi cùng với những lời nói tăng thương đó Lại có những giọng điệu mỉa mai xỉ sói Vào bên tai của cô bé xấu số Đang đời cho cái loại mèo bà gà đồng Không sung sướng mà còn chẳng biết lo thần phận Chết rồi còn làm khổ người khác Lỡ cả lịch ra ngoài bắt cá của mọi người Chết rồi mà cũng chẳng thèm để yên Ai nghe xong thì có vẻ tức giận Nhưng mà đâu dám làm thêm gì Vì cũng chỉ vì miếng cơ mà thôi Bát hương của cô bé được để ngay sát bờ Ai nấy cũng hỏi nhau rồi kéo ra bên ngoài Với những chiếc thuyền to lớn đã chuẩn bị sẵn lưới Và những tiếng đầm thanh cùng nhau đã bắt đầu Mọi người nhanh chóng đi ra bên ngoài sông Bờ sông lạnh lẽo lúc nãy còn đông người nhộn nhịp Thế nhưng bây giờ cũng vắng tanh Bác Kỳ hôm nay đi ra ngoài bờ sông Khi ánh nắng cũng đã chiếu qua quá nửa đầu Bác nhìn cảnh vật xung quanh Hy vọng cho đứa cháu gái đang mang bầu kia vụt tắt hoàn toàn Bà cắm nén nhang và bắt thường sự cũng đi về. Câu chuyện tăng thương này cũng là một điều không đáng có xảy ra. Người con gái kia chính là con của Phú Hộ Lý, năm này cũng đã đôi mươi. Khuôn mặt xinh đẹp, tính tình, hiền hậu, làm cho biết bao thanh niên cùng trang lứa mê đắm. Không những vậy, sự nhầm ngó không chỉ có một mình làng bên này, mà có cả làng bên cạnh cũng có người sang để xem xét. Cho nên gia đình của nhà phú hộ lý luôn đề phòng cảnh giác nhất có thể đối với cô con gái của mình. Không muốn cho bất cứ ai vào bên trong, cho nên còn cho giữ kia mới được mua về. Thế nhưng dù còn làm như vậy đi chăng nữa, thì người tính không bằng trời tính. Cô gái đem lòng yêu Phong, một chàng hầu ở bên trong nhà cũng là người chặt tuổi với cô. phòng đi theo mẹ sang nhà của phú hộ lý để làm con ở. Để trả nợ cho bố mẹ của cô gái Thế nhưng khi mẹ mất Phòng cũng chẳng còn con nơi để mà đi về Cho nên xin ở lại cho gia đình sai bảo Hai đứa trẻ chơi với nhau Thậm thịt từ bé cho đến lúc thân thiết Cho đến lúc lớn Rồi cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm Đôi tình nhân trẻ lén lút với nhau Những buổi hẹn hò bên sông Khi tất cả mọi người đã say giấc nầm Tình yêu mới chớm Thế nhưng những suy nghĩ về cuộc sống màu hồng mờn chớn cho đôi tình nhân này về một tương lai để hi vọng dẫn đến chuyện đi quá giới hạn hai người thầmm thột với nhau một thời gian thì cô gái tiên Trinh này cũng có biểu hiện có thai có thông báo cho phòng biết hai người ngồi dưới góc sông nhìn từng con sóng nhỏ xô vào mà không nói được câu gì Bây giờ anh tính làm sao mà chuyện vỡ lở như này rồi sớm muộn gì cũng có người biết thôi Tri nhìn phong đang tràn đầy tâm tư Nhìn ra ngoài bóng đêm mà nói Phong lúc này tâm trạng dối bời Chẳng biết làm gì thêm Phong ngồi gục mặt Thấy người cùng bình thương như đang bị áp lực Đèn lớn lên vai Trình chỉ biết à nổi Mai anh sẽ sang nói chuyện xin phép ông bà Cho anh cưới em Dù sao đi chăng nữa Cái thai trong bụng của em cũng không để lâu được Em cần phải được nghỉ ngơi Lời nói của người đàn ông Có trách nhiệm làm Trình cảm động ôm lý phong Làn gió thổi khẽ rung rinh Nhưng là để kết thúc cho mối tình đẹp trong tranh này Vì trò đùa của số phận thực sự nghiệt ngã Giảng sáng ngày hôm sau Phong đã dùng số tiền mình tích cóc được Để nhanh chóng mua đồ sang thư chuyển Vì Phú hộ Lý Nhà Phú Hổ Lý lúc nào cũng đông người ra vào Nhiều người biết chuyện của tay người hậu và cậu chủ Nhưng cũng im lặng để cho nó trôi qua Vì cũng không muốn ngăn cấm Nhưng mà ai ngờ rằng Phong sau khi thư chuyển rồi quỳ xuống dưới đất nói chuyện với ông bà chủ thì ngay lập tức một chiếc cốc vừa bay ngang qua mặt cổ phong làm cho làn da của anh chảy máu còn chiếc cốc thì văng xuống dưới nền nhà vỡ tan tành ai nấy đều khiếp sợ không dám đi vào bên trong mà nghe những lời chửi bới đến từ hai vợ chồng của phú hộ lý Trinh cũng mau chóng chạy ra thư chuyện mong sao bố mẹ sẽ tác thành sau khi biết chuyện Trinh có thai Tài hộ lại càng điên tiết hơn, một phát tát làm cho cô bé ngã rủi xuống đất, nằm ngón tay in hẳn lên trên mặt. Phong lúc này cũng nổi cáu đứng lên đỉnh đôi co, nhưng ngay lập tức hắn cũng gọi người bên trong để trói phòng lại. Nhìn Trinh bà mẹ cũng gạo lên rồi quát. Mày đúng là vô tích sự chẳng làm ăn được gì, còn bôi cho chất chấu vào mặt của nhà tao. Sao các loại của mày không chết đi, rồi còn ở lại đây còn dẫn người về đời đánh bố mày nữa? Trời đất ơi là trời, Trinh ơi là Trinh, sao mày ngu vậy hả? Nhưng còn vì anh ấy có bầu với nhau, bố mẹ chấp thuận để anh ấy và con ở bên nhau, còn sẽ không làm phiền nhà này nữa. Trinh quả quyết ngẩn lên nói chuyện với mẹ, thì ngay lập tức cô lại bị một phát tát nữa vào mặt. Mày nói thế mà nghe được sao? Thân nuôi mày lớn bằng này và đây là cách mày trả ơn cho nhà tao. Làm gì có dễ như vậy? Bày đầu nhốt con khốn nạn này vào trong buồng để tao xử lý thẳng kỳ trước. Phú hộ lý gạo lên đi một con thú rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đồng tính cũng đủ khiến cho những người trong làng kéo tới mỗi lúc một đông, nhưng bị người hầu ra mời về. Ai nấy cũng biết nhà phú hộ lý này có quan hệ với các cấp trên, cho nên cũng không dám dây dưa nhiều với họ. Nhưng cũng chỉ là loáng thoáng miên man là con gái của phú hộ ngủ với kẻ làm, để rồi dở thân mang bầu. Phong bị kéo ra một căn nhà cũ mà cánh cửa ra là mùi hôi thối ẩm mốc mạng nhện dâng kín xung quanh. Những người này tuy có chơi vi Phong làm việc cùng nhau, nhưng Phú hộ Lý mà đã ra lệnh thì bắt buộc phải làm, chứ không thì cũng mất việc và còn bị đánh cho một trận. Cũng đã có một trường hợp trước đây làm gương cho nên kể cả muốn nhưng vẫn không thể giúp. Ai nấy chói phong vào mồm vẫn lầm bẩm Tôi xin lỗi nhưng mà cậu thông cảm, tôi còn gia đình, còn vợ con để nuôi họ sống. Tôi không muốn vừa mất việc lại vừa mất mạng. phòng cũng giấy rùa để chống trả nhưng thực sự sức của anh không địch lại được với 5 người. Cho nên đành bị trói kín chân tay vào một chiếc ghế gỗ. Phú Hổ Lý đi vào tay cầm một chiếc roi sắt, vừa nhìn thấy Phong hắn đã xối xả nói. Đúng là cái loại không biết điều, ăn nhờ ở đậu nhà ta còn dám làm cái chuyện tây đình như vậy. Hôm nay ta phải dạy dỗ mày nên hồn. Nói xong thì hắn liền nhanh chóng quất những nhát dòi sắt vào người cổ Phong. Phong chỉ biết gào đi đau đớn, máu me bắt đầu tứa ra trên khuôn mặt, cộng với cơn thịnh nộ mà phú hộ lý đang chốt lên người. Sức con người cũng có giới hạn, Phong bị đánh đến mức đau quá mà ngất đi. Tây phú hộ này vẫn chưa hạ được nhiệt khi thấy thái độ cứng đầu của Phong, bèn quát mấy người hầu đứng ở đó. Lỗ ăn hại chúng mày còn đứng yên đó sao Về nhà lính ngay cho ta một nồi nước sôi mang ra đây Ông à ông tha cho nó Từ nó còn nông nổi Ông đánh nó như vậy là được rồi Một kẻ run dày đi ra rồi nói Một phát tác trực diện thằng mặt của Tây Phú Hộ Giờ thì hắn cũng chẳng kiêng nể thêm bất cứ điều gì Mày điếc sao tao bảo mày về lấy nước sôi ra đây Mày tin tao giết mày luôn không Không ai dám phản kháng lại, bèn nhanh chóng đi vào để lý đồ mà hắn ta cần dặn. Nước sôi cũng đã được mang tới, phố Hồ lý nói một câu lạnh lùng. Rội vào người nó, mỗi thằng năm quan tiền, còn không thì ngày mai chúng mày cũng chẳng còn xác về với gia đình. Tiếng bạc rơi xuống đất, ai nấy nhìn nhau mà lưỡng lự, bèn nhanh chóng rội thẳng vào người cổ phong. Nước sôi đi vào ra khiến toàn thân của phong bỏng rát, khuôn mặt da rẻ cũng biến dạng. Kèm theo đó là tính hét thật to của Phong. Tây Phú Hộ còn vẻ rất hà hy nhìn Phong mà nói. Vậy đã đủ chưa, mày có chết thêm 10 cái mạng nữa cũng không đáng giá với số tiền ta đã mất đâu. Giờ án lại như lên cơn điên vụt liên tục. Phong chẳng còn sức chịu đựng đòn nữa. Da rẻ cũng đã bị bỏng hít sạch. Rồi nhanh chóng Phong bị một nhát sao đâm thẳng vào tim của Tây Phú Hộ. Tất cả mọi cảnh vật đều như chết lặng. Mấy tay đứng bên cạnh nhìn bộ dạng lạnh lùng đó mà toát cả mồ hôi Cầm đồng tiền trên tay còn làm rơi xuống đất Phong chẳng còn hy vọng gì nữa Sát của anh gục xuống dưới đất Cả chiếc ghế gãy theo Lão Phú lau những giọt máu bắn ra người rồi nhổ một bãi nước bọt Ông ơi nó chết rồi Phải làm sao bây giờ mạng người đó Một tên lắp bắp run dày khi sả lên mũi của Phong kiểm chứng Tất cả nhìn là ngã ngửa sau khi nghe câu chuyện đó Nhưng riêng Tây Phú Hổ thì rất bình thản Hán ra lệnh Đốt căn nhà coi như sẽ không có chuyện gì xảy ra Chúng mày chẳng có tội gì cả Với thái độ lạnh lùng như vậy Khiến cho cả đám toát cả mồ hôi Vì nỗi sợ đang bao trùm lên Không ngần ngại gì thêm Cả năm đứa mau chóng sọc ra bên ngoài Lấy xăng và gỗ Rồi mau chóng hỏa thiêu luôn sắc cổ phong Vẫn còn bên trong căn nhà Mà Phú Hổ Lý đã bỏ hoang Khói bốc lên mỗi lúc Một to và đen ngòm Người dân chạy đến dập lửa thì đã quá muộn, biết rằng người kia chết chính là Phong. Nhưng tội nghiệp số phận của chàng trai này, ai nấy cũng cố hết sức để nuôi chút hy vọng. Nhưng mà tất cả cuối cùng với sự nỗ lực đó thì đáp trả lại chỉ là đống cho tàn đêm sỉ. Tất cả đều đã quá muộn, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Ngọn lửa thiêu dụi đến nỗi cháy tàn sát của Phong lẫn chìm vào trong đống đổ nát. Về phần của Trinh khi mà cô bé ngồi trong nhà khóc lóc, sau đó liên tục đập cửa kêu bố mẹ tha cho Phong. Nhưng đáp lại tiếng kêu của cô là những lời chửi bới thậm tệ bên ngoài của bà mẹ. Bà mẹ đanh nghiến nhìn về phía cánh cửa, hai vợ chồng phú hộ Lý tại sao như vậy? Tất nhiên đều có nguyên do của nó. Hôm trước một tên phú hộ khác ở làng bên mời phú hộ Lý sang ăn cỗ. Nhà bên đó có một người con trai năm nay cũng độ tuổi cập kê. Hắn ngò ý với nhà lão Phú Hổ Lý. Tài Phú hộ lúc này cũng chưa biết chuyện gì. Nghe thấy tiền cưới mà nhảy cấn cả lên. 10 thúng vàng. Một con số quá lớn cho nên lão ta đồng ý ngay. Nhưng Tài Phú Hổ kia còn nói thêm. Nếu mọi chuyện không thành công thì sao? Bên nhà bác tính như thế nào? Tôi chắc chắn với bác rằng là hôn lễ diễn ra đúng thật dự kiến. Nếu không thì tôi sẽ mất lại bác 10 thúng vàng. Ai nấy nhìn hai người mà cũng tấm tắc khen ngợi và cũng làm chứng cho cả hai bên nhà chuẩn bị làm thông gia. Tây phú hộ đắc chí bắt tay từng người một, dao kẹo như lần nắm chắc trong tay. Vậy thì sẽ giúp cho hắn ta giàu nên lại càng giàu thêm nếu như trình cưới con trai của tây phú hộ kia. Mặc dù cho người đã say bí tỉ hắn đi từng bước trên con đường nghiêu ngao. Mười thúng vàng quả thật là một con số đáng mơ ước cho nên hắn về nói chuyện vi vạc. Hai vợ chồngý hửng nhìn nhau cười nói nguyên cả đêm để con gái nuôi bao nhiêu năm nay lại được một giá h như vậy nếu không thành công thì thế nào đấy nếu như không thành công thì nhà ta sẽ mất cho bên nhà đóm 10 thúng mà bà phùi ph cái mồm để mấy đứa tôi nói chuyện với cách Trinh lấy được tiền thì cũng gọi ngay cái thằng ta mà trên huyện về không cần phải học nữa Ph phố hộ mừng rỡ chỉ mong chóng cho đến ngày này để lấy được tiền từ việc bán đứa con Thế nhưng việc nói trước thì bước không qua truyền Trinh mang bầu với phong như một gáo nước lạnh tạt vào giấc mơ làm giàu của Phú hộ Lý đó là lý do mà Phú hộ tức giận nổi điên giết người vì đối với hắn ta số tiền đó còn đáng giá hơn cả trăm mạng người bao nhiêu mảnh đất cổ án giờ chắc cũng phải đi tâm công sức bóc lột 3 năm nay cuối cùng cũng đều trả lại cho đời Tri ở bên trong phòng lúc nào cũng ngó tay để nghe ngóng bên ngoài Hai vợ chồng nhà Phú Hồ thì biết mọi chuyện đã vỡ lở, thì cũng không biết làm sao. Mùa bèn ghé vào tai bà và nói, phải làm cách nào cho nó hỏng cái thai đi, thì may ra mới giấu giếm được mọi thứ. Cứ bảo là nhà ta đuổi cái thằng Phong đi được rồi, vậy là nó sẽ ngoan ngoãn mà thôi. Nói xong mùa vợ đi vào bên trong, nhìn đống tiền và Ngọc đang ngồi lì xuống dưới đất mà khuyên can. Thế nhưng Trinh sau khi nghe xong, bèn nhìn mẹ với đôi mắt đầy hận thủ. Vậy là mẹ bán con gái của mẹ, Ờ hai cái con này ta nuôi mày lớn chỉ để đi theo mấy tên nhà nghèo thôi sao Phải đem lại cái gì cho gia đình chứ Một vợ ngạc nhiên thốt lên rồi tắt vào mặt của Trinh Sau đó sai người mang một bát thuốc lên ép cô uống Thế nhưng mà Trinh không chịu Cô gào thiết vùng vẫy điên loạn Khiến cho bố của cô bên ngoài giận dữ Chạy ngay vào bên trong Dùng chân đạp mạnh vào bụng của Trinh mồm đai nghiến Đúng là nghịch tử Mày chỉ làm tán ra bại sản cái nhà này thôi Khôn hồn thì hoan ngoãn nghe theo lời của tao Trinh đáo đớn Quẳng quại Bụng mỗi lúc một dữ dội hơn rồi tứ máu Cậu hét lên với hơi thở yếu ớt Mồm vẫn còn lại nhảy Mong bố mẹ sẽ tha thứ cho phòng Nhân tay phú hộ nhích mép mà nói Thật cho nó đi cháu Diêm vương rồi Còn mày nữa thì cứ liệu hồn đấy Nghe thế đây Trinh không biết Làm gì nữa ngất liệm cả đi Trong giấc mơ Trinh thấy Phong Với bộ dạng cháy đen Và ấp ớ không nói được lời nào Trinh vội vàng chạy theo nhưng mà Phong đã biến mất sau khi lặn gói trắng bao phủ xung quanh. Trinh thức dậy mà không gào thét nữa, cô cố gắng đạp tan cánh cửa để chạy ra ngoài gió mỗi lúc một mạnh hơn làm cho cô cảm giác mất phương hướng. Cô thở thẫn vì biết mọi thứ không phải là mơ mà sự thật là Phong đã chết và do chính tay bố mẹ cô đã giết anh ta. Đế con trong bụng cũng mất, cô gái thẫn thờ đi ra bến góc sông. Do mỗi lúc một mạnh hơn Rồi đó từ sau mình xuống dòng nước lạnh lẽo Lúc đó cũng có một người đi đánh bắt đêm Thế như vậy bèn mau chóng chạy về hô háo mọi người xuống cứu Mọi người cũng chẳng tìm thế xác của cô gái đâu Phong thì cũng chẳng biết cho cút ở chỗ nào Nhà Phú Hồ Lý mấy hôm nay không đông vui nhộn nhịp nữa mà cũng Mà có những khuôn mặt nhà giàu hay ở làng bên sang nhà bên này trò chuyện với nhau phố Hổ Lý chẳng biết làm gì Hết cách đành phải nhượng bộ lại toàn bộ số đất đai mà mất bao nhiêu năm hắn ta mới gây dựng được. Bây giờ thì chỉ vì một bữa rượu mà mất trắng, may sao còn giữ lại được cái nhà. Hắn tiếc đứt ruột tại vì đích con gái không ra gì mà gia đình giờ lại có khi trở thành nhà nghèo. Phố hộ lý mang hết đồ đàng của con gái ra bên ngoài đốt sạch. Cây thứ như mày thì đang chết, mày không nên có mặt trên thế gian này, ở dưới cái lầm nước lạnh lẽo này đi. Tiếng cười của Tây Phú Hổ mỗi lúc văng lên một xa. Bắn đi một tuần thì mọi việc tường chứng như là êm xuôi. Thì đồng một cái người làng bên kia lại sang bên nhà Phú Hổ Lý để nói về chuyện tiền nông. Phú Hổ Lý nghe xong thì toát cả mồ hôi vì đáp bán bao nhiêu đất cho nhà bên kia vẫn còn chưa đủ để trả nợ. Người bên đó sang đòi với một thái độ hung hãn khiến cho vợ chồng cũng đành phải bỏ căn nhà mà đi. Người trong nhà cũng mất việc, căn nhà mau chóng bị bỏ hoang. Phụ lý chuyển ra bên khu đất mà chính tay của hắn đã thiêu chết anh Phong dựng tạm căn lều. Và hắn trong đầu còn lo lắng. Liệu nó có về đây không? Đây nào? Chết rồi thì làm gì còn đây? Suy nghĩ vớ vẩn. Làm gì có ma cỏ nào? mày cũng đâu còn nơi nào để đi. Tìm cách mà báo liên huyện cho con. Nhà mình giàu vì con chị nó mà dường như mất hết không còn gì cả. Hai vợ chồng cứ như vậy lùi thổi. Đứa con trai duy nhất cũng được báo tin Nhanh chóng tìm chỗ mà trốn Chứ không bọn chủ nợ kéo đến Thì lại khổ Lạc Phú hộ Lý sống đúng với một cuộc đời lên voi súng chó đen tối không còn đường nào để lui Một chút lỡ dại cùng với đó Là kèm theo những gì nóng này Hai vợ chồng tưởng rằng Sẽ cố gắng lánh tạm ở đây Để rồi tìm cách rời khỏi Nhưng mà không Cái điều mà Tây Phú hộ này không tin nhất Thì nó lại đang bắt đầu giận hiện hữu Đó chính là phong cách đặc biệt tay của phú hộ Lý Thiêu sống trên mảnh đất này. Điềm đó hai vợ chồng đang ngồi trên chiếc lều lụp xụp toàn lá, những con vật cắn vào người khiến cho bổ vợ không tài nào ngủ nổi, xoay đi xoay lại, thì bắt gặp những âm thanh như những chiếc roi quất vào người, kèm đó là tiếng gào thét xé thấu cả tâm can, khiến cho bổ cảm giác sợ hãi. Một lẩm bẩm trong mồm cố gắng nhắm chặt đôi mắt lại, lấy tay bịt cả hai tai. Tiếng ấy của Phú Hồ Lý cũng đã in ngõi lên, nhưng cái âm thanh kỳ quái kia thì không biết từ đâu vang lên mỗi lúc một lớn, càng lúc càng gần sắt vào tai của mụ vợ. Mụ vợ lúc này cũng kinh hãi lắm, mụ quay đi quay lại một cách dữ dội, âm thanh về tiếng gọi của Phong kèm theo cơn gió văng qua, làm trong bộ thết lên. Tay của Lý thì cũng mơ mơ màng màng trong hơi men rồi quát lớn. Đêm hôm rồi không ngủ đi, còn ở đó mà hét cái gì hả? Ông lại đạp cho bây giờ. Ông à, bên ngoài công ma sao đó, từng nghe thấy tiếng của thằng Phong nó gọi. Mùa vợ run lời bày đáp lại lời của chồng mà vẫn chưa hết bình tĩnh. Tất nhiên là phú hồ lý chẳng hề để tâm, toàn thân quán cũng đã nhão cả ra rồi. Hắn lại lăn quay ra mở ngủ mặc kệ người vợ đang trong lúc sợ hãi. Mùa ta chỉ dám vạch ra một chút lá từ chiếc cái lều ra để xem. Cuộc sống bây giờ đúng thật là liên voi xuống chó. Cô mới chỉ cách đây có mấy ngày còn trên trường gỗ, kẻ hầu người hạ mà nay phải chui rút trong xó xịn này. Và người nhà này là vậy, để con gái mất cũng chẳng thèm bận tâm. Không những gây ra tiếng tai mà còn gần như làm toàn bộ công sức mà phú hộ lý gây dựng trong nhiều năm. Thật khó có thể nuốt được cục tức này, cho nên cô gái đã chết kia cũng gần như mặc kệ. Mùa vợ cũng chẳng ngủ được nữa thì bên ngoài những tiếng gió đã bắt đầu ngừng được một lúc thì mụ vợ nhanh chóng chui ra bên ngoài. Ánh trăng đang chiếu xuống dưới góc chỗ túp liều đổ nát, thì bỗng chốc bị che đi bởi đám mây đen. Xóa lại mạnh hơn, không khí bên ngoài lúc đầu thì mụ ta còn cảm thấy dễ chịu, nhưng mà bây giờ thì khác. Cảm giác lạnh cứ bao trùm lít toàn thân của mụ. Mụ định đi vào bên trong nhưng mà quay lại thì không thấy lều của hai vợ chồng đâu. Điều này làm cho mụ khá là hoảng hốt. Mùa gọi ẩm cả lên, thế nhưng đáp lại là điều cười man dở, nghe quen thuộc từ nãy đến giờ lại vang lên. Không phải ai khác đó chính là Phong. Mùa sợ hãi chạy đi tìm căn liều của mình. Không thể ngờ được rằng vừa mới bước ra bên ngoài thôi. Ai ngờ đâu cũng chẳng thấy căn liều kia đâu nữa. Những âm thanh run dày mỗi lúc một gần, mùa hét lớn rồi chạy thẳng. Thế nhưng hình như suốt từ nãy đến giờ, một ta vẫn chỉ chạy vòng vòng quanh quần ở một chỗ. Mọi thứ tối sầm lại mồ ngã gục xuống đất Trời tuy lạnh nhưng mồ hôi cổ mộ vẫn vậy Liền tố ra liên tục Mộ hồn hền nhìn qua nhìn lại xung quanh Một bóng đen từ xa bước tới Cậu nhanh chóng chạy lại bên đó Kéo lít cánh tay rồi cầu xin Cậu ơi Cậu cứu tôi ra khỏi đây Chỗ này có ma sao đấy Người kia không nói gì đứng yên Mộ bỏ tay ra thì thấy tay của mình Đã bị dính cái gì đó đen kết Mùa định thần quay lại nhìn người đang ở trước mặt từ từ quay đầu lại Mùa há hốc mồm mắt trộn ngược cả lên Toàn thân đã cháy đen nhưng đôi mắt đó chính xác không thể sai Đôi mắt kia hiện ra thôi là mùa đất thấy phong một tan lan ra đất mồm miệng liên tục câu xin chắp tay rồi nói Phong, mày tha cho bà, bà không cố ý, bà không cố ý giúp mày Nhưng cái sắc đèn đó chẳng nói chẳng rằng từ từ biến đi Rốt thôi mỗi lúc một to hơn bỏ lại tiếng xé toạc màn đêm không ai hay biết. Tây phủ Hồ Lý thì cũng có nghe được gì đâu, vẫn cứ bình thản mà ngáp dài. Bắc Kiến mấy ngày hôm trước cũng đã biết chuyện cho nên hay mới sặt thăm gia đình của Vũ Hồ Lý, bây giờ ở bên ngoài kia, ánh nắng cũng đã chiếu xuống hết xung quanh, mọi người cũng đã ra ngoài để mưu sinh. Bắc Tiến từng bước chậm rãi thì thấy mộ vợ của Tây phủ Hồ đang nằm sõng soài ở trên đất. Bèn mau chóng chạy lại để gọi. Thế nhưng mà lây mãi vẫn không có dấu hiệu gì của tỉnh lại. Bác vội xông vào bên trong, tầy phú hộ cũng vẫn trương phẩy người lên. Ngắm ngắn ngắp dài đủ kiểu sau khi đánh thức, hai người mới đi ra đỡ mụ vợ vào bên trong. Sờ chân tay lệnh toát bác kiên hỏi. Suốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại để cho cô ấy nằm bên ngoài như vậy? Bác hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Đêm qua thì nó chui ra bên ngoài thì tôi cũng ngủ thiếp đi, bác đến đây thì tôi mới dậy. Tài phố Hồ Lý vẫn tỏ ra cái thái độ hống ngách như ngày trước với bác Kiên, nhưng bác ấy không quan tâm, chỉ đáng lo là mối mạng người mà thôi. Chỗ này đợt trước là tôi biết chú đã thiêu thằng Phong ở đây, thì cũng chỉ ít phải mua bó nhang thắp cho nó, không sợ nó về hay sao. Việc chó gì phải vậy? Bây giờ có cái liều tạm bợ hai vợ chồng còn khó mà nuôi nhau, thì hơi lâu ra mà cúng với chả bái. Mọi việc thì tôi phải thắp hương cho cái thằng người hầu kẻ ở đấy, nó xứng đáng phải chệt. Nếu không vì nó thì cái con nghiệt tử kia bây giờ nhà tôi cũng không đến nỗi này. Tại phố Hồ Lý quát một trận nghe thấy tên của Phong, máu trong người quán ta bắt đầu điên lên một chút. Bác Kiền cũng biết là anh ta đang kích động. Lặng lặng ra đun nước Rồi đem về để cho vợ hắn Chứ để hắn làm thì không biết đến bao giờ Ăn trên ngồi chóc quen rồi Cho nên bây giờ cũng chẳng biết làm gì cả Một vợ được trường khăn nắm Rồi cho uống nước Ba Kiền đưa cho họ một chút đồ ăn Rồi xin phép ra về Thế vợ chẳng tình lão không thèm quan tâm Lại máu chóng chui lùi ra bên ngoài Quán rượu mua về Rồi ngồi nhắm một mình say sưa Bác Kiên đi ra bờ sông đang thấp nhang khấn vái Mong cho bố mẹ của con bé còn mạnh khỏe Chứ không thì bố mẹ con bé cũng sắp phá sản đến nơi Trong tay cũng chẳng còn gì Bác lắc đầu nhưng mà đâu có gì khác biệt mọi ngày Bây giờ mới chỉ là tiền để cho những chuyện kinh khủng sắp sửa xảy đến Phố Hổ Lý đang ngồi uống rượu bên chút đồ ăn mà Bắc Kiên mang sang cho Thì cũng đã gần cản Cơm nước cũng chẳng có Hắn chỉ để lại một chiếc gói cơm cho vợ Vợ của hắn cũng vừa bắt đầu tỉnh lại Thấy vậy hắn liền lào đảo đi từng bước tiến đến bên vợ của mình Vợ hoài được vài câu thì một tát đách nhảy cứng lên như người có vấn đề về thần kinh Phút giật mình rơi cả chai rượu Người vợ hôm qua thích còn tỉnh tá mà bây giờ lại thần kinh Mộ vợ điên loạn rồi nói Đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi Ta lý giật mình lùi lại đến nỗi rơi cả chai rượu xuống đất Hắn ta hút hoảng nhìn về phía vợ mà không dám tin những gì trước mắt xảy ra. Hắn lùi lại người vợ cứ co do một góc gào lên điên loạn rồi chạy ra bên ngoài trong khi trời đang ở trong đêm. Biết là chẳng thể nào làm được gì thêm cho nên hắn ngồi bệt xuống, lấy tinh thần lại bằng một chút rượu với suy nghĩ quanh đầu. Sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Chẳng phải hôm qua còn bình thường hay sao? Giờ hắn cũng gục thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thuyên trong nhà thì mụ vợ đã chạy như điên trên con đường đất rồi mồm chu chéo lên nghe thật kinh dị. Những hồ dân xung quanh cũng đã nghĩ rằng mồ ta có vấn đề về thần kinh cho nên cũng không để ý mà đóng cửa lại thiếp ngộ. Số phần của mụ cuối cùng cũng đã rõ ràng nhưng còn tay phú hộ lý thì sao? Chẳng nhẽ cứ để cho một tên như này nhờn nhưa được hay sao? Liếc nhìn xung quanh, hắn ta cảm thấy như có ai đó đang nằm bên cạnh. Hắn thấy toàn thân nên là nằm cạnh một tảng băng lạnh toát. Hắn ghét giật mình mở mắt trong màn đêm thì thấy không có gì cả. Một linh cảm có điều gì không lành hắn chạy ra bên ngoài. Vừa nắm cùi còn xót lại rồi châm lửa. Ánh lực phòng phòng hắt lên mang cho hắn có chút thêm hy vọng. Nhưng những câu hỏi xung quanh đầu cứ như vậy tiếp diễn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn trợn nghĩ đến phong, một suy nghĩ kéo đến kèm theo đó là một cảm giác sợ hãi tụt độ. Hắn lắc đầu đánh tan suy nghĩ đó. Mồm tự nhu rằng trên đời này làm gì có ma cỏ. Hắn lắc đầu lia lia rồi nói lên một câu, sùa tàn cái lạnh cùng với không cảnh trống vắng. Làm gì có ma, mà vì đấy có thật thì tao cũng chẳng sợ đâu. Câu nói như vậy như là để trấn An tinh thần, Hắn thở dài một tiếng rồi bất chợt có một cơn gió thoảng qua khiến hắn lạnh cả người. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh hết mọi thứ, có những tiếng bước chân như đang kéo tới mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Hắn ta giật mình quay lại xem xét, rồi nói lớn vào trong bản đêm. Ai vậy? Không có tiếng trả lời một bóng đen từ trong bản đêm cứ đi ra mỗi lúc một tiếng gần hơn, làm cho tay phú hộ này run dậy. Hắn quay người bỏ chạy, nhưng không kịp. Chân của hắn như có bị ai đó giữ lại, nó cứng đờ không thể cười động được. Hắn gạo lên rồi lấy tay kéo cái chân, cái bóng đen kia mỗi lúc càng lại gần. Hắn ta lại càng nhận ra rõ hơn đó chính là Phong. Cái dáng vẻ thường ngày của người đã khuất mỗi lúc hiện lên, làm cho hắn không tin vào những gì mình đang phải tận mắt chứng kiến. Không thể nào, mày đã chết rồi cơ mà, sao mày có thể đứng dậy? Hồn mà cổ phong lúc này mới hiện rõ trước mắt của Phú hộ Lý, làm cho hắn như là muốn rơi tim ra ngoài. Toàn thân trái đen chỉ để lại mỗi một con mắt cùng với một màu đỏ là theo một nụ cười quái dị. Phong hồn cổ phong nhìn Phú hộ Lý rồi nó một câu văng vẳng theo cơn gió như vọng lại từ chốn u minh về ngay sát cảnh bên tai. Tôi về đây để đưa ông đi, ông chủ ạ. Tay phú hộ dùng hết cả người không nói được thêm câu nào nữa, chỉ còn mỗi đôi tay cử động. Hắn ta liên tục vào vào mặt của mình đến nỗi chảy cả máu mồm để nhanh chóng thoát khỏi cái nỗi sợ, đang về kín quanh người, nhưng không hề có tác dụng. Ngày trước đây hắn vẫn là phong mà thôi. Hắn đứng đờ hỏng không thể nói thêm được câu gì, rồi đột nhiên hắn cúi xuống nhận một viên gạch. Sau đó tự đánh vào mặt của mình. Không hiểu tại sao hắn ta tự nhiên lại làm như vậy. Thế nhưng ngay đến cả chính bản thân còn không biết những gì mình đang làm. Hắn gào lên trong đau đớn, khuôn mặt cũng từ từ biến dạng. Những gì bên trong lòi cả ra ngoài, toàn thân máu cũng đã nhốm đỏ. cái kết cuối cùng cho gia đình của nhà phú hộ lý ác độc và cây nghiệt. Giá mà hắn không phải ham của để rồi phải lấy lý giá đắt. Giá như hắn không xuống tay như vậy với Phong, để phong trở thành một linh hồn chưa được siêu thoát, thì vẫn còn ở đây. Sáng hôm sau, mọi người tập trung ngập bãi bên sông xì xào với nhau về câu chuyện của Phú Hổ Lý. Sáng ra thì bà ta quần áo bị cào xé rách bởi những bụi tre, mặt mũi lấm lem bẩn tươi Bác Yên cũng được báo tin chạy ra bèn mau chóng chạy về nhà gọi Phú hộ Lý. Thế nhưng khi đến nơi thì một mùi máu tanh đồng, viên gạch đã thấm nhợn máu. Xác của Phú Hổ Lý nằm ở dưới đất, Khôn mặt gần như là biến dạng, không còn nhận ra bất cứ thứ gì. Rồi mọi cũng bắt đầu kéo đến làm nhặng cả lên. Mùi hôi thối của xác chết cũng bắt đầu bốc lên, bác nhanh chóng đi báo cơ quan để ra đây xem xét. Ngay dân được tin cũng kéo đến đầm đúc, vừa nhìn qua là biết không ngờ được rằng chính tay phú hộ Lý là người tự tử. Nhìn tay vừa nắm chặt viên gạch đến như vậy thì chắc phải là bao nhiêu thứ dồn nén vào người mới thành ra như thế. Ai nấy cũng suy đoán là thấy vợ như vậy, cho nên hắn cũng không chịu nổi áp lực, bèn kết liễu cuộc đời của mình một cách chóng vánh như vậy. Cũng không có vẻ gì là tiếc thương so với những chuyện gia đình của hắn đã làm, nhưng ai nấy cũng bỏ chút công ra để an táng cho hắn ngoài nghĩa địa, coi như là chút tình làng nghĩa xóm. Bắc Kiên cũng cho người báo tin lên phía của giọt máu cuối cùng bên trong cái nhà ở trên huyện. Còn về phần của mụ vợ, bác nhìn ra lắc đầu mà không biết nên nói gì, với cái thần trí điên loạn của bà ta. Thôi thì cứ để cho bà ta đi loanh quanh trong làng mà thôi. Ai nấy cũng chẳng biết làm gì hết, và ta cũng đều là người trong làng này cả. Đổi đi thì không nỡ giữ lại sợ có chuyện xảy ra. Dân làng lại bắt đầu với cuộc sống thường ngày của mình như bao ngày khác. Sáng thì mau chóng đi kéo lưới, tối tranh thủ về tập trung lại bên sông, Để rửa giấy nói chuyện với nhau Sau khi một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua Thời gian cứ như vậy Tưởng chứng như là yên bình Thì đại họa lúc này mới sập tới cho cả làng Bởi dòng sông mà họ dùng Để kiếm kế sinh nhai Nên lại xảy ra chuyện Đó là vào một buổi chiều Cả đám nhóc trong làng Đang chơi đùa vui vẻ ở dưới sông Một đứa thì có người vẫy gọi nó Ở bên sông Thằng bé mãi chơi cho nên cũng không để ý Mãi cho đến khi mặt trời cũng lặn dần xuống Thì nó mới nghe được tiếng gọi Của người lạ bên kia Hiếu kỳ nhanh chóng chạy ra bờ Rồi hỏi chuyện Cô phải là cô gọi cháu suốt nãy đến giờ không Cháu ăn kẹo không cô cho này Bồng già lúc này đang đói Thằng bí xin người lạ mặt Rồi ăn ngấu nghiến Đám bạn cũng đã về hết Chỉ còn lại vài người ở ngoài đằng xa Thằng bé ngồi xuống ăn mấy viên kẹo Rồi hỏi Cô ở đâu mà sao bây giờ cháu mới gặp Cô đang mò tôm vào đây Mà không biết rơi mấy cái giỏ rồi Đang tìm lại mà cũng tối rồi Cháu biết bơi không Xuống giúp cô rồi lát lên cô cho kẹo Người phụ nữ kia mời nhạt đáp lại Thế nhưng không ai ngờ đó là Trinh Con gái của Phú Hộ Đã chết trước đó một thời gian Thằng bé bởi sự hấp dẫn Mà nhanh chóng gật đầu Nó hào hứng cởi áo ra rồi khoe Cô không biết chứ cháu bơi nhanh nhất xóm này đó Cho nên mấy cái này nhầm nhò gì đâu Nó nhảy xuống dòng nước tạo ra một tiếng động lớn, cả đám người đang thu dọn lưới thì thằng bé nhảy vậy thì nghĩ rằng nó tắm cho nên chỉ ý ới đằng sau. Thằng cu tắm nhanh lên rồi còn về, tối om rồi mà mới tắm không nhanh về cả bố mẹ mày lo. Thế ở dưới kia như vậy họ nhanh chóng trở về nhà còn kịp bữa tối, nhưng họ đâu biết được rằng họ đã để thằng bé rơi vào lưỡi hái của tử thần và chắc chắn cái chết là điều không thể tránh khỏi. Vào một buổi tối khi mà tất cả các nhà trong làng trại đều sáng ánh đèn dầu, cùng với một bữa cơm thì bố mẹ của thằng bé kia không thấy con về thì bèn đi khắp nơi để gọi nó. Những nhà của đứa bạn này đến nhà của đứa bạn kia, bố mẹ nhìn nhau mà cáu gắt với thằng bé ra đất nằm dưới đáy sông. Mày về đi mà xem con với trà cái, đi đến giờ này không biết đường mà mò về, vào đây đánh cho mày què chân. Những đứa trẻ kia nghe thấy bạn chưa về thì bỏ dở bát cơm, đi cùng bố mẹ của thằng bé tìm kiếm. Những bước chạy kèm theo đó là những tiếng gọi. Không ai hay biết nó ở đâu, đám nhóc thì cứ tưởng rằng là nó đã về nhà. Nhưng không thấy dấu vết gì đâm ra sinh hoảng hốt, lùng sụt khắp nơi nhưng mọi thứ đều trong bất lực. Mọi người thấy vậy thì nhớ ra bền bảo. Lúc nãy tôi có thấy nó tắm ở bên sông nhưng mà tôi tưởng là nó đã về rồi chứ. Nghĩ tới có chuyện chẳng lành Những bó đúc cháy đỏ rực trong bóng tối Nhanh chóng phi ra bên ngoài bờ sông Với những lưới che rậm rạp cùng với những con thuyền nhỏ đánh cá Được neo gần ở dưới chân đê Mẹ của thằng bé mất thích kia Thì quần áo với dép của con Vẫn còn ngay bên mép sông Thì biết có chuyện chẳng lành Bác Kiên dẫn theo Cả một đám người lao tới xuống phía dưới dòng nước Để xem có chuyện gì xảy ra Thế nhưng tất cả đã quá muộn còn đã phải hơn tiếng thằng bé ở dưới lòng sông này. Ai cũng cố gắng hết sức để tìm cho ra được thằng bé, thế nhưng mà cũng giống như Trinh, mọi thứ dường như bất lực, không ai có thể tìm được xác của thằng bé, cho dù mò hết chỗ này đến chỗ kia. Đèn đốt sáng rực cả lên nhưng mọi thứ vẫn cầm cốc. Bố mẹ của thằng bé trên bờ khóc đến mức cứ tỉnh lại rồi lại ngất đi vì có mỗi một đứa con trai duy nhất. Những người trong làng cao tuổi cũng thắp nhang khấn vái hạ bá, cho mau chóng lấy lại được xác của thằng bé mang về nhà với gia đình, để nó còn yên nghỉ. Tự nghiệp thằng bé còn nhỏ mà phải mất mát như này, hơn thế nữa còn không được về với gia đình nữa. Hương khói cũng được dài đầy quanh sông, người này xuống người kia xuống. Bắc Yên tuy đã có tuổi nhưng cùng với những người lực lưỡng khác lao xuống dòng nước lạnh. Thế nhưng sau những lần ngoài lên là những câu cào thét trong bất lực, Không thấy thằng bé đâu cả. Nhiều người còn chuyển sang đến tận đầu nguồn để tìm xác nó, sợ nó cuốn vào những dòng xoáy thì khó có thể tìm ra. Cho đến nửa đêm khi mà tất cả mọi ngóc ngách đều được tìm kiếm một cách cẩn thận, thế nhưng không thể nào tìm ra. Những cái lắc đầu trên những cơ thể ướt như chuột lột và toàn thân run dày. Không còn hy vọng gì nữa, vậy là thằng bé cuối cùng cũng đã nằm chôn vùi dưới dòng sông, tiếc thương cho thằng nhóc. Những người nán ở lại tìm với hy vọng mong manh nhưng bất thành. Lúc thằng bé cởi quần áo xuống dưới dòng sông để tìm cái giỏ cá cho người đàn bà lạ mặt, đã đưa cho nó những viên kẹo như là lời dụ dỗ Khi đó vừa bước xuống dòng sông thì đột nhiên người đàn bà kia biến mất. Thằng bé quay đi quay lại nhìn cảnh vật xung quanh tối om Nó ngờ ngờ ngác ngác không biết phải làm như thế nào. Bèn gọi người đàn bà đó. Cô ơi, cô đâu rồi? Cô chỉ chỗ cháu để cháu lấy lại giỏ cho cô, chứ bây giờ muộn rồi, cháu còn về nhà nữa không bố mẹ cháu đang đợi cơm. Thế nhưng nó gọi đến mức khàn cả giọng mà không thích người đàn bà kia đâu. Một nỗi sợ bao trùm lên thằng bé, nó thấy mình bị lạc lõng trên dòng sông rộng lớn này. Cảnh vật âm mưu khiến cho nó phải ngóc đầu lên mà tìm kiếm. Nó loay hoay một hồi rồi quyết định lên bờ để trở về nhà, thì người đàn bà quái dị kia lại xuất hiện. Nhưng lần này người đó nằm một nụ cười ma quái như mời mọc Đi đâu vậy? Ra đây cô Ở đây lắm kẹo lắm Thằng bé sợ hết hồn với khuôn mặt này Nó mau chóng đạp nhanh hết sức để bơi lượng điên bờ Mồm của nó cứ liên tục gào thét Nhưng người đàn bà kia vẫn bình thản đi đoán ra trước được điều gì Thằng bé bơi ra được một đoạn Thì có bàn tay nào đó cứng đờ nắm chân của nó kéo xuống Nó cố gắng ngoài lên Cứu con với, cứu con với bố mẹ ơi những lời kêu cứu cuối cùng này Chẳng có tác dụng gì cả Trời truyền sáng Những người đã khóc đến cản cản nước mắt Chẳng còn sức để mà khóc nữa Ngầm ngồi đành chấp nhận sự ra đi của nó Khi nó còn độ tuổi quá nhỏ Bắc Yên họp mọi người lại Bỏ hết một ngày công để chấn trình lại Bây giờ dưới sông rất nguy hiểm Mới có hơn tháng mà đắt tận Hai cái xác nằm ở dưới sông Không hề tìm thấy tung tích đâu cả Anh ấy cũng hoang mang, nhưng vì do còn công việc cho nên chấp nhận. Việc tối yêu nhất vẫn là trông coi đám trẻ cho cẩn thận, tránh chúng làm những chuyện không hay rồi mất mạng. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay trong đêm vừa đưa cái quan tài làm giả sát của thằng bé mới mất kia để an táng thì có người tiếp tục bỏ mạng theo. Nhưng mà lần này không phải ở góc sông nữa, mà là trên khu đất phía mà phú hộ lý đã tự sát. Người tiếp theo phải chết chính là vợ của Tây Lý. Kể từ lúc bị điên đến giờ, mộ ngày nào cũng đi quanh xóm gào thết trong đêm. Nám tang của thằng bé kia mộ đứng lấp ló bên ngoài rồi cười đùa. Biết là không đúng nhưng chẳng ai để ý nữa, vì mộ ta đâu còn bình thường nữa. Mụ ta đi ra bên ngoài khô đất mà chính tay phú hộ đất thiêu sống anh Phong, vui đùa nhảy nhót như trẻ con, rồi đột nhiên vong hồn của Phong xuất hiện. Một tắc cứng đờ người không còn vui vẻ như lúc trước Một cơn gió thoảng qua khiến toàn bộ cơ thể của mụ run lên Một lướt mắt đáo điên nhìn điên hồi rồi lăn ra đất Không để lại một tiếng hét gì Cứ như vậy dãy ruộng rồi bột mép một cách kỳ lạ Còn về phong hồn của Phong gứt lứt nhẹ trên đất rồi biến mất sau màn đêm Chỉ để lại một tiếng cười để màn dở Tiếng chó lúc này chu lên Hết con này rồi đến con khác Bác yên lúc này vẫn chưa ngủ Bác ngồi bên ngoài để uống trà Lâu lắm rồi bác cũng chẳng có được Một giấc ngủ đúng nghĩa Bác có một đứa con trai nhưng nó đi làm ăn xa Bạn đầu này cũng chưa có liên lạc gì nhiều Vợ thì mất cho nên bác côi cút một mình như vậy Ai trong làng bác cũng đều quý Tấm thân già đơn côi Tất cả mọi người như một gia đình của ông vậy Cho nên có một chuyện gì xảy ra Thì bằng đủ mọi cách ông vẫn làm hết sức mình Nhìn từng cách đi và dáng vẻ lo lắng của ông cũng khiến cho thấy ông tận tâm với mọi người như thế nào. Nhưng có một cảm giác gì đó kỳ lạ mà ngay cả đến bác cũng không thể lý giải được. Bác thấy khó chịu trong người. Đột nhiên một cơn gió lạnh thoảng qua làm cho bác dụng mình. Bác cũng chỉ biết mau chóng trong phòng nằm một lúc. Đợi khi trời tầm mưa sáng thì cũng là lúc bác đi bộ xung quanh. Không cảnh làng quê bên ven sông này thật ảm đạm yên bình. Thế nhưng nếu mà như không có chuyện gì xảy ra thì á rằng nó còn đẹp hơn bao nhiêu. Bác vượt đi vừa suy tư đã có tới tận 4 người chết mà trong khi đó 3 người không tìm được xác về như anh Phong là bị thiêu trội. Trinh và thằng bé kia không tìm thấy dấu vết. Căn bản là cũng chỉ nghĩ rằng do những nguyên nhân khách quan cho nên những chuyện này cũng chỉ đều là không may. Còn tay phú hộ lý tuy không ưa nhưng thực sự hắn ta chọn cái chết như này quả thật quá là dại dột. Từng bước chân tiến ra bên ngoài mảnh đất của phú hộ Lý, bác ta không cảm thấy sợ khi chứng kiến tài phú hộ chết một cách kinh dị, nhưng mà khi đôi chân đã tới thì bất sững người lại, khi chiếc mảnh của bác lại là một người nữa nằm xuống, bác nhanh chóng chạy lại phía đó, lật người đó lên thì hóa ra đó là vợ của ông phú hộ, nhưng cái xác đã cứng đờ khuôn mặt trắng bệch, không còn sức sống. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết rằng Mộ ta đã vừa gặp phải chuyện gì rất quái dị Đến mức mới khiến cho Bộ mặt thành ra như vậy Bác nhanh chóng tìm người đến Để giải quyết cái sắc này Đây bé kia chết chưa được vài hôm Mà bây giờ lại có người tiếp theo Phải nằm xuống Và lần này thì chính là vợ của Phú hộ Lý Cả gia đình vòn vẹn Có bốn người với số tiền lớn Và cả một khối gia sản đã gầy dựng nên Từ những sự mưu mô bây giờ tất cả đều trở lại nguyên bản của nó Chỉ có duy nhất mỗi người con trai đang học trên huyện thì giữ được tính mạng, chứ tất cả ba người còn lại cũng đã về chầu trời. Người túng lại mỗi lúc một đông bên mảnh đất cửa phố hộ lý, hết người này đến người kia chỉ trỏ. Giờ thì ai nấy cũng cảm thấy trong làng này đang có điều gì đó bất an, những cái chết này cứ liên tục ập tới, mà nó còn chết một cách rất kỳ lạ. Người này nói với người kia đủ chuyện, sau đó thì từng người một đồn tay nhau, cho đến khi cây sắc được khiêng đi, nhiều người nói chuyện với bác Kiên. Theo như bọn em nghĩ thì bác nên đi mời một ông thầy về để xem làng mình đã gặp chuyện gì, chứ như vậy thì không có ổn. Phải đó bác ạ, bác mau đi mời thầy xem, nhớ đâu làng mình đang dính với đại họa gì đó. Tôi nói thật mấy bác chuyện này càng ngày càng khó hiểu, cho nên mau chóng đi xem thì hơn. Những ý kiến về việc đi mời một ông thầy cúng để sang xem làng đang có chuyện gì xảy ra đều được mọi người chấp thuận. Bác Yên thì cũng đã tính đến chuyện này, thế nhưng đầu óc của bác là người rất đơn giản bác chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp mà thôi. Bây giờ thì ai nấy cũng đã thắc mắc và lo lắng như vậy, cho nên bác cũng không thể từ chối. Bác khuyên mọi người bình tĩnh đi làm trở về nhà, đến tầm chiều nay sẽ ra ngoài đỉnh của làng họp xem mọi chuyện như thế nào để tìm hướng giải quyết. Mọi người cũng bắt đầu đi về để nhanh chóng ra bên bờ sông bắt đầu cho ngày làm việc mới. Bắc Yên thì đôn đáo đi lo liệu giấy tờ chôn cất cho vợ của Phú hộ Lý, rồi tự bỏ tiền làm cho mỗi người một bát hương để gọi là có chỗ thở cúng, vì còn người con trai không biết bao giờ mới trở về. Chiều hôm đó anh cũng cố gắng làm xong sớm rồi tập trung hết về phía đình để họ bàn việc. Bác Yên ổn định hết mọi người rồi nói Như mọi người cũng đã biết Thì làng chúng ta từ khi gia đình của nhà chú Lý gặp chuyện Thì có biết bao nhiêu chuyện khác đã kéo theo Bây giờ nó hiện tại đang dừng ở mức độ là mới có 5 người chết Theo như ý kiến của mọi người thì tôi đã hỏi qua Ai cũng bảo là nên mời thầy về để xem làng mình đang xảy ra cái đại họa gì Mọi người cho ý kiến xem thế nào để mai tôi đi tìm thầy Ai nghe xong thì bắt đầu xì xào bàn tán, rồi một người già trong làng đứng lên nói. Thế thì theo như ý kiến rồi, làng mình hiện tại là ở cái chỗ ven sông tập trung chính của mọi người, hiện giờ đang có chuyện đó. Và hơn thế nữa là mảnh đất của nhà phố ổ lý, nên mời hai ông thầy về xem mọi chuyện có cách gì không? Chứ liệu rằng mời một ông tôi e là khó? Đúng rồi đó bác Kiên, cứ hỏi xem chứ tôi thấy cái mảnh đất cũng không có tốt đâu. Thằng Phong bị thiêu chết kia mà. Những ý kiến được đưa ra, mọi người ai nấy cũng đồng ý góp tiền vào để làm lễ cúng bái cho mọi chuyện được xuân sẻ Bắc Yên cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận ý kiến. Cả làng ra về, bác cũng không quên dặn mọi người phải cẩn thận, tránh hạn chế ra ngoài vào ban đêm, về mọi chuyện chưa rõ nguyên nhân làm sao, phòng trước thì vẫn hơn. Buổi tối, tiếng gió giít nghe mà ai oán, dòng tố đã nổi lên, mọi thứ xung quanh đung đưa một cách dữ dội. Những cánh cửa nhà đập liên hồi như để báo hiệu một điều gì đó xảy đến. Những giọt mưa xối xả rơi xuống đất như muốn gột rửa đi tất cả. Con đường đất cũng vì thế mà nhũn cả ra. Trời gần sáng thì cũng là lúc mưa đất tạnh hạt. Bắc Kiên vươn vai đi ra ngoài. Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn còn đọng nước. Bầu trời tuy chưa hết mưa nhưng mà trông vẫn còn âm mưu như là muốn mưa tiếp. Bác đeo cái túi lên vai rồi tiến từng bước ra con đường đất bảy nhảy. Những bước chân đầu tiên đi ra khỏi làng là những con đường trông thật khó khăn. Bác chỉ gãn lắc đầu mà đi qua nó. Hỏi thăm bên làng này với một vị thầy Pháp đã có tiếng. Người dân cũng chủ đáo địa chỉ tìm đến tận tình cho bác. Bác Kiên vừa vào đến sân thì mùi hương khói đặc trưng đất sọc thẳng vào mũi. Bác đi vào bên trong thư chuyện cùng với ông thầy ở bên trong nhà. Ông thầy ghé nhau mắt nhìn bác Kiên rồi hỏi rõ lại một lần nữa. Bác Kiên sau khi đợi trông thầy suy nghĩ thêm một lúc thì mới bắt đầu hỏi cắt ngang dầm suy nghĩ. Vậy có phải là do vong hồn của hai đứa chúng nó gây ra không? Với lại làm cách nào để có thể tìm xác của hai đứa ở dưới sông? Ông thầy uống một cốc nước nhìn Bắc Kiên sau đó đứng dậy suy nghĩ. Mãi một lúc sau lên tiếng đáp lại. Tôi sẽ đi xem xét bên ngoài sông có chuyện gì nhưng nếu mình tôi thì chỉ một chỗ thôi đã khó. Chứ không thể giải quyết được hết. Vậy ý thầy là mời thêm một thầy nữa phải không ạ? Bắc Kiên tinh ý theo lời của ông thầy đó. Ông thầy này gật đầu rồi viết một địa chỉ cho bác đi tìm. Chỗ này cách đó độ hơn chục cây mà đứng xá thì khó khăn. Kèm theo đó là vừa mưa xong cho nên mọi thứ càng cản trở hơn nhiều. Nhưng bác đồng ý ngay. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ rồi tiến bước ra bên ngoài. Bỏ ông thầy lại chậm tư. Đường không xa nhưng lại khó đi, đôi lúc khiến cho bác suýt nữa thì phải trượt chân ngã xuống. Thế nhưng bác vẫn kiên trì đi tới nơi, mệt bờ cả hơi tai, ánh nắng này đã gây gắt chiếu xuống mọi cảnh vật sau khi len loại được qua lớp mây mù. Bác hỏi thăm địa chỉ xong đi đến cổng thờ vào nhẹ nhõm, ngồi xuống dưới gốc cây mồ hôi nhĩ nhại. Bác đợi cho đến khi toàn thân cô giáo lại một chút rồi đi vào bên trong. Công giống như là nhà ông thầy kia mùi hương khói đất sọc bốc lên tận xa bên ngoài. Bác vào chào hỏi sau đó giới thiệu rồi thư truyền cần giúp, kèm theo đó là một phong thư cho ông thầy đó. Ông thầy kia tên là Trí, còn ông thầy này tên là Minh. Hai ông quyết định tầm chiều muộn xe sang làng bên, nên yêu cầu mọi người chuẩn bị một số thứ để tối nay làm lễ cho thuận lợi. Như thích được đường sáng, Bác Kiên nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi việc đốc thúc mọi người mua đồ. Nào là ống chen, nào là máu chó mực, gạo, muối trắng, tất cả đều được chuẩn bị xong xuôi chỉ trong cái buổi chiều hôm đó. Cho đến lúc mặt trời đã khuất bóng, hai ông thầy được mời cũng đã xuất hiện. Ai nấy cầm một cái hộp gỗ nặng. Ông thầy minh nhờ thêm 5 người đi ra ngoài khu đất, còn ông thầy chí cũng thế mà ra bên ngoài bờ sông. Tất cả những người còn lại nhanh chóng trở về nhà đóng kín cửa lại. Ông Thầy Minh ra bên ngoài khu đất nhìn cảnh vật xung quanh mà khiến ông phải dùng mình thốt lên. Oan khi nặng quá, người làng này đúng là Người chết rồi mà không có lo chu đáo thành ra như vậy, không hiểu các người nghĩ gì nữa. Một người trong đám bước ra bẻ Linh tiếng nói, Chúng con là người trần mắt thịt vẫn còn hồ đồ, không ngờ rằng mọi thứ lại xảy ra cứ sự này mong Thầy giúp đỡ. Thầy mình bắt đầu bảo mọi người kê đàn, sắm sửa mọi thứ xung quanh, dán cho mỗi người một cái bùa lên chán, cầm một món đồ đựng sẵn ở trên tay trả lệnh của thầy rồi làm theo. Thầy mình khoác bộ áo pháp vào người oai phong rồi bắt đầu rung chuông. Về phía của thầy trí ra bên ngoài bờ sông mọi cảnh vật đất tối om và âm mưu, thầy công mày nhìn xuống dòng nước nhưng không nhận ra được điều gì. Thầy công mày khép bảo, đốt cháy hết đuốc lên, Mọi người mặc tấm áo lưới này để lăn 내려 xuống đóng mấy cái cặp đựng máu chó này cho tôi. Mấy người được chọn cũng toàn là thanh niên lực lưỡng và gan góc, sức khỏe thì không cần phải bàn. chí đụng những thanh che đồ máu cho cùng với một lá bùa ở bên trong, thầy đứng ra ngoài trời nhìn la bàn rồi vẫy một đống bột nào đó xuống mặt sông. Tất cả đứng im nhìn chỗ bột đó quay vào một chỗ. chí nhìn xong thì quay sang bảo mọi người Cảm những cây đúc xuống lấy ánh sáng. Đi cách chỗ bột kia đóng cọc xuống, cố gắng đóng sâu nhất có thể là được. Tất cả nghe xong thì đều gật đầu. Thầy Chí bắt mỗi người ngập một đồng xu rồi bảo tất cả cùng nhau đi xuống dưới. Từng thân hình tráng khỏe mạnh lao xuống nước, vây quanh chỗ bột kia rồi lặn hẳn xuống để làm việc Thầy Chí đã giao. Tất cả làn lội xuống dưới, thầy chỉ thấy có điều gì không đúng thấp nhang lên làm cho làn khói thổi phả xung quanh. Lước mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, thầy chí lầm bẩm Tất cả những người kia sau khi lặn xuống đóng cập theo đúng chỉ định của thầy thì đã ngoi lên bờ. Thầy bảo mọi người đứng gọn vào một bên để thầy bắt đầu rung chuông gõ mõ vào ngồi niệm. Về phía của thầy Minh ở bên kia, thầy cũng bắt đầu thấy gió nổi lên sau khi đổ máu chó ra mảnh đất. Nhìn cảnh vật xung quanh thầy lắc đầu nghĩ Đến rồi Theo như cặp mắt của thầy thấy Có một bóng đen thoát ẩn thoát hiện Trong bóng tối bao trùm đến mọi thứ Thầy ra hiệu cho những người kia Giải gạo với muối ra xung quanh Rồi đốt một tấm bùa bốc cháy ném ra Thầy đi vào bên trong mảnh đất Ở phía bờ sông Thầy chí đang đốt một đống bột kia Rồi đắt đen lại Thầy cười áo hít một hơi thật dài tay cầm chắc một cây gậy gỗ Lao xuống dưới lỏng nước lạnh Những người xung quanh nín thở chờ xem thầy làm gì tiếp theo. Thầy Minh đi vào bên trong cho đống đất kia có một âm thanh đáng sợ văng vẳng sát bên tài. Cốt đi ngay, bằng không hôm nay ta đánh cho chúng mày chết hết. Thầy Minh bình tĩnh mà nói. Có chuyện gì cần phải từ từ nói, sao lại không đi đầu thai còn ở lại đây để ám hại mọi người. Nếu như không nghe lời ta thì sẽ bị đầy vào ngạ quỷ không thể siêu thoát. Gió dít lên mỗi lúc một lớn âm thanh đó lại cười lên điên loạn Những người ở bên ngoài kia cảm nhận được thứ gì đó cho nên nổi hết cả da gà Siêu thoát, chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra vích tao Nói sau một bóng đen lao vào đánh vào người của thầy Minh Làm cho thầy không phản ứng kịp mà ngã sóng xoài ra đất Những người bên kia định chạy vào để đỡ thầy lên nhưng thầy quát Đứng nghi mà đó, và đây rồi sẽ chết hết cả Nhắm hết mắt lại không ai được mở mắt ra Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra Mọi thứ như một vở kịch Mà Thế Minh đang diễn vậy Chẳng hề có ai trong mảnh đất đó Ngoài trừ Thầy ra Mà Thầy đã ngã ra đất như là vừa chịu một Nhát đấm quá mạnh Nhưng mà Thầy cũng khuyên nên Không ai dám vào bên trong nhắm mắt lại Thầy Minh dường như đang bị thất thế Hoàn toàn trước bóng đen Không thể bắt kịp được Thầy lấy một tấm buộc đốt cháy lên Anh dạng của bóng đen đó từ từ hiện ra. Thầy khá bất ngờ về bộ dạng đó, không ai khác đó chính là Phong đang đứng trước mặt. Một thân thể cháy đen chỉ còn hai con mắt vẫn còn nguyện vẹn. Thầy Minh lùi lại hơi lắp bắp. Sao ngươi còn ở đây? Nghe lời của ta đi đầu thai, ta giúp ngươi siêu thoát sớm đầu thai vào kiếp mới. Ngươi nhìn xem, với bộ dạng này ta có nên tha cho chúng nó không? Tất cả những người ở đây đều phải chết. Thầy Minh nuốt nước bọt không nói thêm được gì. Thầy thò tay ra đằng sau Lấy trước ra một ống đựng máu chó Mà thầy đã chuẩn bị Thầy đang nghe những âm thanh phát ra đếm sợn người Nó chất chứa đầy nỗi hận thù của Phong Không chỉ giết ta Mà chúng còn không thèm đếm sợ gì đến ta Để chúng sống thì không thật đáng Phong điên cuồng lao vào bên trong Người của thầy Minh định tấn công Nhưng thầy Minh đánh nhanh hơn một bước Vậy thằng máu chó vào người Của vong hồn trước mặt Vòng hồn đó của Phong bị dính máu chó nó quản quại lăn ra đất, người bốc lên như là vừa bị tạt axit Nó gầm lên rồi nhanh chóng trả lại, nó gầm lên rồi quay lại trúng trả. Tấm bùa trong tay của thầy Minh đã cháy rụi hết, mọi thứ không còn thấy được gì rõ nữa. Cho nên thầy liên tiếp bị trúng đòn, mặc dù đối diện thì vong hồn của Phong cũng chẳng khá hơn là mấy. Thầy Minh bị đánh tới tấp nhưng vẫn cố gắng vụt bừa để phản kháng. Cây gậy lông đã làm phép của thầy may sao vụt trúng được vong hồn của Phong. Cả hai đều bị thương. Vong hồn của Phong hét lên rồi biến mất theo cơn gió. Và để lại một lời nhắn. Chờ đấy, mọi thứ bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Thầy Minh toàn thân dính một chất gì đó đen xì ngã xuống đất. Đám người kia nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy ra bên ngoài đỡ thầy Minh về nhà của bác Kiên. Vậy là chuyện đầm mạnh đất đã không thành công không những không diệt được vong hồn đó, Thề Minh còn bị nám, Thề Minh còn bị nó làm cho bị thương. Phía bên của Thề Chí cũng không ổn thỏa. Thề đi vào bên trong dưới tấm bột đã hóa đen như thiếu vong hồn của Trình, Thề nhắm mắt lại. Vong hồn này là người ở đâu, làm sao mà không chịu đột thai còn ở đây ám hại mọi người. Ngươi là ai sao lại đến đây, ngươi có thể làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được kết cục của làng này, mau cút về đi. Nếu không ngươi sẽ là người tiếp theo về gánh chịu hậu quả này đấy Thầy Chí bật thần Rồi tiếp tục nói ta đang nghe qua chuyện Người dân làng này đã phải tốn công sức Để giúp ngươi mà ngươi lại lấy oán báo ơn như vậy Không phải là có người này người kia Người đã khiến một đứa bé phải chết oan Thế rồi vong hồn của Trinh không còn nói thêm gì nữa Lao thẳng vào người của Thầy trí Thầy Chí còn nhanh nhẹn phản kháng Tùy tốc độ thì không ăn thua Nhưng thầy cũng có thể đỡ được đòn của vòng hồn Nhưng con người cái gì cũng có giới hạn Thầy cũng không thể ở dưới nước quá lâu Vừa ngóc đầu lên đã bị vong hồn ở dưới kéo xuống Thầy cố gắng vùng vậy để chút không khí để thả Cả đám mà trên bờ nhanh chóng hô nhau nhảy xuống Thầy dường như bất lực Lấy cây gỗ chọc vào bàn tay mà quái đó rồi từ từ ngóc lên Cũng chẳng còn sức nữa Bộng cũng đắc căng phòng lên do uống nước Mấy người nhanh chóng thu dọn rồi cũng đưa thầy chí về nhà của Bắc Ghiên trong trạng thái bất tỉnh Cả đêm mai cũng lo lắng cho hai thầy. Vừa tầm mờ sáng, thầy chí tỉnh dậy với một bộ mặt rũ rưỡi. Thấy thầy Minh như thế, thầy chí bèn bảo mọi người pha cho thầy cốc trà gừng rồi bóp người cho thầy. Quả nhiên một lúc sau thầy Minh cũng tỉnh lại. Hai thầy nói chuyện với nhau rồi lắc đầu. Quả thật là hai bọn tôi cũng hết cách, là mình nên xem xét mời một vị nào đó cao tay hơn. Bác Kiên nghe xong thì vẻ mặt buồn bã, không biết liệu rằng có hy vọng gì không mà lại không có cách nào. Hai thầy ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi xin phép ra về. Bác Kiên cũng biếu hai thầy một chút tiền để bồi bổ, nhưng hai thầy kiên quyết từ chối rồi nói thêm. Cái số tiền này cũng là tiền của dân cả, thôi thì bác cứ giữ lấy để phụ vào những việc khác. Xong sau đó thì đi tìm các thầy. Hai chúng tôi rất cảm ơn ý tốt của bác, nhưng mà thực sự thì chúng tôi không dám nhận. Vì chúng tôi cũng không thể giúp được gì cho làng mình cả. Mong các bác thông cảm. Coi như là tiền thù lao là tiền mà mọi người đã chuẩn bị hết mọi thứ đồ rồi. Bây giờ thì bọn tôi xin phép.